Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị đã từng vất bỏ phần tình yêu này Bởi vì chị không thể nào Yêu đến không có tôn nghiêm Không nghĩ tới bản thân mình Chị yêu ai thì yêu cả đường đi Thế nhưng vẫn có hạn định Bây giờ không có hôn nhân trói buộc chị thoải mái hơn Tự do để mà yêu hơn Chị không sợ không có danh phận Nguyện ý hào tuần tuổi thanh xuân cùng với anh ấy Những điều này đều là chị cam tâm tình nguyện Lá bách việt mìm cười Là một nụ cười yên bình dịu dàng Trọng niềm của tình yêu chính là vui vẻ và hạnh phúc, cũng không phải là do đo tính toán. Không khuyên nhu được chị gái của mình là rượu tính bất đắc sĩ. Vậy thì chị xem cái này đi. Cô lấy tờ báo đưa cho chị gái. Cô vốn nghĩ chuyện của anh trẻ và đàm nhã hân là do báo chí phóng đại, Nhưng khi tin tức ngày hôm nay đưa ra quá mức kinh người cũng làm cho cô giao động. Là Bách Việt đón lấy tờ báo. Tờ đề của dì Căng Đăn làm cho cô ngây ngẩn. Điện thoại ngay hom nay đua ra qua muc kinh nguoi cung lam cho co dao đong la bach biệt đon lay to bao tua đe cua di cang đan lam cho co ngay ngan đien thoai ngay lap tuc vang lên sau đó. Cô tận tay cầm lấy ống nghe Bay Việt à Tổ tế nhân vội vàng lại thận trọng xè giặt nói Em đã đọc báo của ngày hôm nay chưa? Em đang xem Cô đọc kỹ xuống Thì ra là cuối tuần này anh muốn đính hôn với đàm tiểu thư Đó chỉ là tin tức phiến diện May mại anh đã tuyên bố ngày hôm qua Tới ngày hôm qua anh ở bên cạnh em Cho nên không thể nào ngăn cặn được các tờ báo đăng tin Ừm, Giống như là trước kia vậy Bà ấy thường nói anh muốn kết hôn với đàn tiểu thư Hãy nghe anh nói đã Nhạ hần thực sự là mang thai Nhưng cha đứa bé không phải là anh Anh đã lập tức nói bên truyền thông sửa lại rồi Còn phải nói với mẹ của cô ấy Em phải tin anh Em tin anh Cô không hề chất vấn Ngược lại tổ tế nhân lại trở nên hoang mang Em tin anh sao Trước đó anh đã giải thích Anh với đàn tiểu thư chỉ là bạn bè đơn thuần. Chẳng lẽ là gạt em sao Dĩ nhiên là không phải rồi Hiện nhiên anh rất là sợ Sợ rằng cô sẽ hiểu lầm Anh muốn cho cô an tâm Vậy thì tốt Anh hãy mau chóng xử lý tốt mọi chuyện đi Cũng không nên làm khó đàm tiểu thư. Trấn ăn anh mấy câu cô cúp máy Chị à Có phải chị yêu đen váng đầu rồi không Mất đi sức phán đoán rồi hả Là dự tính không thể nào hiểu được Dù gì cũng nên chất vấn can kẽ một phen chứ Là bách Việt bình than nói Tiền tức đều đã lên báo nếu anh ấy đã nói dối cuối cùng lập tức cuối tuần phải tính hôn thì có thể lừa gạt được mấy ngày chứ? Hoặc chỉ anh ấy đã biết sợ cá tính của chị, lừa gạt chị hậu quả sẽ rất là tê thần. đúng là có lý. nhìn chị gái có một chút lo lắng xử lý công việc, người mất đi rất phán đoán hình như là mình mới đúng, thì la rượu tĩnh thở dài. đúng là hoàng đi sức phan công vội thái la dieu tinh lại cấp mà. cô nói cô tin tưởng anh, phản ứng điềm tĩnh làm cho tô tê nhân thoáng an tâm. Nhanh chóng liên lạc cho Diệp Hoài Văn Nghĩ lời để thanh minh Nhờ Diệp Hoài Văn chuyển lại cho truyền thông Rồi sau đó lại gọi điện thoại cho mẹ Tế nhận à con đi râu rồi Nhã ăn mang thai vậy mà con lại bỏ đi Mẹ đang ở trong phòng làm việc chờ con đây này Vương Lệ Văn nhận được điện thoại của con trai Thì cười mạ bán giận Ngày hôm qua Đêm hôm qua con đã ở nhà của Bách Việt Vương Lị Văn nghe xong thì kinh ngạc tức giận nói Nhã Ân đang mang thai Mà con còn lêu lồng với nó sao Đứa bé của Nhã Hân không phải là của con. Nếu không phải của con thì là của ai? Trừ con ra Nhã Hân cũng không còn qua lại với ai nữa. Nếu con bé mang thai thì đương nhiên chính là máu mù của con. Con không thể bởi vì dây dưa mập mờ với vợ trước mà không nhận thức được. Nếu như chỉ là muốn đưa bé, có phải hay không là huyết thống của con cũng không sao. Vậy thì con nhận thức được. Không phải như vậy. Nhã Hân phải... Vương Lị Vân run rộng mà cất lời nói. Diệp Hoài Phan sẽ đến đón mẹ và mẹ đem. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Hai mươi phút sau trong phòng làm việc của Tô Tế Nhân, sắc mặt của mẹ con nhà họ đàm nghiêm túc. Diệp Hoài Văn lặng lặng đứng bên cạnh đàm Nhã Hân. Vương lệ Văn lo âu, cũng không còn tâm tư để mà để ý tới chuyện riêng này liên quan gì tới cậu trợ lý đang đứng đó. Tô Tế Nhân bình tĩnh nhìn đàm Nhã Hân. Nhã Hân à, anh vẫn tìm em có thể xử lý chuyện này, cho nên vẫn giữ yên lặng. Bây giờ em nên mở miệng nói gì đi chứ. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào đàm Nhã Hân. Mẹ đàm cười theo rồi nói Đúng vậy đó Tối hôm qua mẹ nói cái gì Cái gì con cũng không nói Mẹ hiểu con tôn trọng ý của ngài tô Thật ra đây thì là một chuyện vui Cũng không cần phải gấp Diệp Hải Văn đột nhiên mở miệng còn liên quan tới chủ tịch Cha đứa bé của Nhã Hân là cháu à Nghe thấy vậy thì tâm tình của Vương Lị Văn trầm xuống Con trai liên tục phủ nhận Bà đã có dự cảm việc không vui này Không thành rồi Quả nhiên là như vậy Nghe thế vậy thì mẹ Đàm thay đổi sắc mặt. Cậu đừng có mà nói giỡn. Nhã Hân đang qua lại với ngài tôi. Không thể nào. Đây là một tên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net